Lại nói vào lúc này thì Trương Mù kéo Bạch Thế Bảo sang một bên. Từ trong ngực lấy ra một quận giấy đưa cho Bạch Thế Bảo rồi nói. Cầm lấy đi. Lỡ như ta có mệnh hệ gì. Ngươi hãy chuyển cái này lại. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn lập tức kinh ngạc. Quận giấy này lại là danh sách ghi chép những người đi đêm đời trước. Ngày đó thì bái sư Trương Mù đã nói rõ. Đợi đến khi mà dương thọ của ông hết. Thì quận giấy này mới được truyền đến tay của hắn Chẳng lẽ sư phụ Cương thi không phải chuyện nhỏ đâu Sức mạnh vô song Lại qua luyện chế thì càng thêm mình đồng gia sát Uy lực tăng mạnh Ta thấy nơi này khó tránh khỏi Một cảnh sinh linh đổ thán Người cất kỹ quận giấy của phái âm dương này Sau này nếu có cơ hội linh ngộ được những gì ghi trong đó Nhất định sẽ thành tựu đó Trương mù vừa nói ra tên gọi chính thống của cái nghề đi đêm là phái âm dương. Thì ra nghề đi đêm này là một nhánh âm dương tách ra từ phái mau sơn. Nhưng vì sao ngày trước khi mà thu nhận Bạch Thế Bảo làm đồ đệ, Trương mù lại không nói? Chuyện này e rằng có ẩn tình nào khác? Bạch Thế Bảo cất ký quận giấy, nhìn mọi người trong tay cầm gậy liễu. Ai đấy đều giữ vị trí của mình. Làm sao hắn có thể bỏ mặc sư phụ mà sống một mình được? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, bạch thế bào không thể làm được. Hơn nữa bản thân chỉ còn một năm dương thọ. Nếu như không có trương mù nâng đỡ giúp đỡ thì làm sao mà tăng thọ được. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không ổn, bèn hỏi trương mù. Sư phụ, chả lẽ không còn cách nào khác sao? Cái việc đuổi quỷ bắt thi vốn không phải việc của người đi đêm chúng ta làm. Ta chỉ không đành lòng nhìn kẻ tà đạo điện thi bắt quỷ. Cũng giống như là câu nói Đi đêm bất quá miệng Thuật có bẩn cổ yêu Ta Trương Nhất Bạch Năm xưa khi mà bái sư đã rút phải quẻ yểu mệnh Có thể sống đến trường này Cũng là nhờ trời thương Không làm chút việc nghĩa cho chính phái Lâm trận bỏ chạy Sao có thể đối mặt với cả tổ sư được Bạch Thế Bào thấy Trương Mồ Nhất Quyết không chịu đi Bèn nghĩ cách dùng kế Để mà ở lại Hỏi ngược lại Vậy con có được coi là đồ đệ của người hay không Điều đó là tất nhiên Con đã vào danh sách bái tổ sư Lại còn cất giữ vật truyền đạo kia Sao lại không phải đồ đệ của ta chứ Con đã là đồ đệ của người Thì đừng nói là pháp môn đi đêm Đến ngay cả một chiêu nửa thức Người cũng chưa truyền thụ cho con Bảo con làm sao cánh vác một phái được chứ Ngoài ra thì cuốn sách cũ này Một giọt mực cũng chẳng có Đến người còn không thể linh ngộ Thì con làm sao có thể hiểu được Nếu như là ngày sau muôn phái bị mai một trong tay con Thì người định ăn nói như thế nào Với cả tổ sư gia và các vị sư tổ chứ Bạch Thế Bảo liên tiếp Nói ra ba câu hỏi này Coi như đã dùng hết tâm kế Đổ hết đỗi lầm lên người của Trương Mù Trách nhiệm nặng nề như vậy Đánh cược xem ông ta phải gánh vác làm sao nổi Ờ nhỉ Cái này Trương Mù ngạc nhiên mà nói Bạch Thế Bảo thấy Trương Mù bị hỏi bí, liền vội vàng thửa thắng sông lên mà nói. Cho nên, con phải ở lại cùng sư phụ. Một mặt là học hỏi chút đạo lý trong nghề với cả sư phụ. Một mặt là giúp người bắt thi. Kiểu ngày sau chuyển ra ngoài, người ta lại nói con là Bạch Thế Bảo là một kẻ nhát gan. Không chỉ là làm bẩn danh võ học của nhà họ Bạch, mà còn khiến người ta chê cười chuyển nhân nghề đi đêm của chúng ta nữa đó. Trương mũ bất đắc dĩ mà nói, thôi được rồi, nếu đã vậy thì ở lại cũng được. Nhưng mà con không được tự ý hành động, mọi việc cứ để sau lưng ta làm. Vâng. bài tế bào tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng hóa giải được sự cứng đầu của trương mũ. nhấc chiếc mũ trên đầu lên, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên chán. Bím tóc to đen nhánh trên đầu được búi gọn gàng đẹp mắt. Và lúc này thì từ tư lệnh dẫn theo lý phó quan và hai tùy tùng chạy về phía chính sành. Nhìn thấy bím tóc to đen trên đầu của bạch thế bào. Đầu tiên là hơi sướng người. Sau đó quay sang hỏi trương mổ. Đại sư, ở, ở trong ngoài cửa đều đã bố trí xong cả rồi. Ngài xem tiếp theo lên làm gì. Chuẩn bị cho ta một chậu chó mực và một con gà mái già. Ta muốn lập đàm làm phép. Từ từ lại nghe vậy liền sai người đi làm ngay. Không bao lâu sau có người mang đến con chó mực trong dinh thự giết tại chỗ. Lấy bát to đựng máu chó, xách đến bờ con gà mái già đặt bên cạnh chương mộ. Chương mộ đặt chiếc bàn bát tiên ra giữa sân, cởi áo khoác ngoài ra trải ngược lên trên. Từ trong túi áo lấy ra bút lông đen và chu sa. Nhỏ máu chó mực vào bột chu sa, khuấy đều rồi vẽ bùa trên giấy vàng. Lại đầy ngũ cốc đổ vào bát. thấp đến ba nén nhang nén, sau đó hỏi Từ Tư Lạnh. Trong số lính tráng của ngài, có ai sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm không? Ờ, đạo trưởng. Cái này cần để làm gì? Từ Lạnh từ hỏi. Chính là mượn quỷ nhập xác. Trương Bổ đáp. Từ Tư Lạnh dĩ nhiên không hiểu, cũng không dám nói nhiều, liền ra lệnh cho Lý phó quan đi hỏi lính tráng, xem có ai hợp tuổi âm không. Không bao lâu sau thì Lý Phó Quan quả nhân dẫn hai người đến Báo cáo ngày giờ sinh tháng đẻ Quả thật đều là người sinh vào giờ âm, tháng âm và năm âm Sau đó trương mù dạch ngón tay giữa của họ lấy máu Nhỏ vào hai tờ giấy vàng Sau đó thì bước theo hình chữ bộ Rồi đọc chú nàm phép Xé hai tờ giấy vàng thành hình người Rồi treo bên cạnh lưu hương Sư phụ à Vì sao phải mượn quỷ nhập xác vậy? Bạch Thế bảo đứng bên cạnh pháp đàn xem đến ngẩn người, nhưng lại không hiểu huyền cơ trong đó. Nếu không mượn sức mạnh của âm quỷ, chỉ dựa vào mấy tấm thân phàm thai này của chúng ta, làm sao đấu lại được với cả cương thi chứ? Nhưng chỉ gọi ra hai con quỷ, liệu rằng có đủ không vậy? Bạch Thế bảo hỏi. Chú mượn thuật quỷ này cực kỳ hao tổn thể lực tâm huyết, cũng hao tổn dương thọ. Năng lực của ta nhiều nhất cũng chỉ gọi ra 5 con quỷ đến giúp Nhưng âm quỷ cần phải có thân xác mới có thể nhập vào Hiện giờ có hai người hợp tuổi âm Cho nên cũng chỉ có thể gọi ra hai con quỷ đến chống đỡ Ngày sau khi mà con học được pháp môn này Tích cóp được nhiều tiền âm Thì hãy cố gắng tu luyện pháp lực Đến lúc đó gọi được 10 con quỷ Cũng là điều hoàn toàn có thể đó Trương Bồ nói Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Nếu có thể đồng thời gọi ra 10 con quỷ đến Vậy cần phải có bao nhiêu đạo hạnh Đạo hạnh cao thâm đến bức nào Sư phụ tu luyện nửa đời người mới gọi được 5 con quỷ Mà bản thân mình chỉ có một năm dương Thọ Làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới cao như vậy Chắc chỉ sư phụ muốn mình vui mà thôi Dầm dầm rầm âm, âm âm âm Chưa kịp để cho Bạch tế bào nghĩ ngợi nhiều Thì một tiếng nổ lớn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong dinh thự À, đến rồi kìa Cánh cổng lớn của dinh thự bị đâm sầm nát vụn Một bóng đen từ bên trong lao ra Tóc tai rú rượi, hai mắt đỏ ngầu nhỏ máu Môi tím lưỡi đen, trên mặt mọc rất nhiều lông trắng Gân đỏ ở trên đầu nổi lên quẩn quẩn Áo liệm thì dánh đầy giấy phủ Trên giấy phủ thì có những chữ Giáp văn viết ngoằn nghèo kỳ quái Trông như là vẽ bùa ma vậy Kẻ này đưa mắt nhìn quanh một lượt Không hề để tới mọi người Mà đi thẳng tới phòng chứa thi thể của cô vợ bé Thân thể co dỗi được Tứ chi không cứng Quả như là cưng thi mà Bạch tế bào nhớ lại lời của trương mù từng nói Thân thể cứng đờ là cưng thi Thân thể không cứng đờ là Cương Thi Mọi người lúc này trong lúc hoảng loạn không biết phải làm sao Chợt nghe Trương mù lớn tiếng gọi Mò, mau dùng cảnh liễu trói nó lại Đừng để nó vào trong phòng Nếu thai ma bị phá thì sẽ có biến dị đó Tư lệnh từ ngay vậy liền vội vàng ra lệnh cho đám binh lính Kéo dây dài kết bằng cảnh liễu ra trói Cương Thi Cương Thi chỉ lo đi về phía trước Hoàn toàn không để tới dây thừng đang siết trên cổ Đàm lính Sức lực không đủ Giống như là đang bị kéo co vậy Bị cương thi kéo lê đi Bạch thế bảo thấy vậy Liền kéo riêng hỉ tam cùng nhau ra hỗ trợ Nhưng mà không thể chịu nổi sức lực của cương thi Giống như là bị dẫn dắt Hoàn toàn kéo không nổi Ngược lại bị kéo đi mấy mét liền Bạch thế bảo thấy cương thi Sắp đi vào trong phòng Bèn lớn tiếng mà gọi Sư phụ à Không thể giữ nó lại được Đừng vội Cố gắng thêm một chút nữa đi Trương mù hét xong thì hai tay vỗ lên pháp đàn Ngũ cốc ở trong bát bị chấn động vang ra ngoài Trương mù nghe tiếng đoán vị trí Đưa tay chụp lấy Nắm ngũ cốc ở trong lòng bàn tay Rồi xoa nắn biến thành bột đậu Rồi dắt lên hai hình nhân giấy vàng Niệm chú nằm phép Lập tức âm phong nổi lên trận trận Hai hình nhân giấy vàng bay lượn Bay đến chỗ của hai người lính hợp tuổi âm Hai người lính này thì lập tức đứng thẳng người Ánh mắt lờ đờ mu bàn chân rũi thẳng Mũi chân chấm đất run dày mà bước đi Mau, tránh ra Theo tiếng quát lớn của trương mù Mọi người thấy hai người lính nhảy đến bên cạnh cương thi Hai tay nằm lấy vai của cương thi Dùng sức bấu chặt Xoay tay kéo cương thi lại giỏi giỏi quá nhỉ Bạch tế bào thấy vậy kinh ngạc mà nói Đừng có đứng ngay ra đó làm gì Ta dùng âm quỷ cho nó lại Còn con dùng máu gà tạt nó đi Trường bù hai tay kết ấn Theo động tác ngón tay của ông Thì hai người lính cũng làm ra phản ứng tương tự Bạch thế bào chạy đến trước pháp đàn Liền tùm lấy màu gà Dùng dao cứa cổ gà Máu gà nóng hổi đỏ tươi phun ra Bạch thế bào hứng đẩy một bát Bưng bát máu gà chạy đến trước mặt của cương thi Vung tay hắt lên Cương Thi kêu lên thảm một tiếng, toàn thân giống như là bị tạt nước vàng tối giữa ra, da thịt lập tức lở loét, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. "Ha, xong rồi ư?" Bạch Thế Bảo thầm nghĩ. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, thì Trương Mù đã kêu lên một tiếng thảm thiết trước pháp đàn. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại, thì thấy ngón tay của Trương Mù đã bị bẻ gãy. Nhìn kỹ lại thì ra là Cương Thi vẫn còn chưa ngã xuống, ngược lại còn đưa tay Đâm vào lồng ngực của một người lính Xé người lính làm đôi Máu tươi phun ra Tim gan phèo phổi văng ra tung tué khắp nơi Đám binh lính nhìn thấy thì sợ đến mức run dày chân tay Co rúm lại một chỗ ngất xìu Lúc này mồ hôi trên trán của trương mù rơi xuống như mưa Ông lớn tiếng mà gọi Hỏng một cái xác rồi Hồn ma không có chỗ để nhập Mau lại đây bổ sung cho ta Lúc này mọi người tự lo cho mình còn chẳng xong Ai còn dám đứng ra nữa Bạch thế bào thấy vậy vội vàng kêu lên Sư phụ, hãy để con đi Trương mù đang dùng một tay điều khiển người lính bị âm quỷ nhập Ôm chặt lấy cương thi Sau đó nói với cả bạch thế bào Con không phải người hợp tuổi âm Mau cởi áo ra Ta vẽ bùa thay đổi mạnh cho con Bạch thế bào vội vàng cởi áo Trương mù nén đau Dùng mấy ngón tay vừa gãy Kẹp lấy bút lông đen Chấm chu sa vẽ bùa trên người của bạch thế bào Vừa vẽ vừa niệm chú Vẽ xong liền nói với cả bạch thế bào Ngày sinh của con đã được thay đổi rồi Bát tự đều thay đổi Có thể thông quỷ hành pháp Trên người kẻ luyện cương thi kia Có một chỗ yếu hại Lát nữa khi mà con bị âm quỷ nhập vào Ta sẽ điều khiển thân thể con tấn công Vào chỗ yếu hại đó Chỉ là cương thi kia rất là lợi hại Có khả năng sẽ bị thương thân thể đó Không sao đâu sư phụ Nếu như không gặp được sư phụ E rằng con đã xuống suối vàng rồi Giờ có thể sống sót Là tất cả đều nhờ sư phụ cứu mạng Cứ việc lấy thân thể này ra mà dùng Tốt Đồ đệ tốt của ta Sư phụ nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn Yên tâm đi Trương mù nghiêm nghị mà nói Bạch thế bào thầm nghĩ sống chết mặc bay Đánh cược một phen vậy Nếu như có thể thành công thì tốt Không thành công thì cũng không phụ lòng mong đợi của sư phụ Chưa kịp nghĩ ngợi xong thì Bạch Thế Bảo bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến Âm phong sau lưng thổi vào sống lưng, thân thể bỗng nhẹ bẫng đi, gót chân thì lơ lửng Trong nháy mắt thì Bạch Thế Bảo đột nhiên quay đầu lại Thấy một con quỷ mặt trắng đang lao về phía mình Đưa chân đến dưới chân của mình, toàn thân tê dại rồi hắn bất đi chi giác Vào lúc này Trưng Mù mặt mày tái mét. Ở trước pháp đàn vung hai tay, điều khiển Bạch Thế và người lính kia bị hai con quỷ nhập vào. Cưng Thi da thịt đều bị tổn thương, nhưng xương cốt vẫn còn, đang chống đỡ thân thể để mà chống lại hai thân xác bị quỷ nhập. Ba thân xác vật lộn thành một khối. Chỗ nào đi qua thì bậc đá đều bị giẫm nát, cây cối gãy hết. Thân xác Bạch Thế Bảo dưới sự điều khiển chú thuật của Trưng Mù, tấn công vào hai mắt của Cưng Thi. Nhưng cưng thi sức lực mạnh mẽ, không thể nào tấn công được. Mấy lần như vậy thì Trương mù đã kiệt sức, nhưng vẫn nghiến răng không dám lơ là. Trong tay nắm giữ tính mạng của hai người, tự nhiên không thể dễ dàng buông bỏ. Úi trời ơi, vì mấy đồng bạc mà liều mạng như vậy sao? Ờ, bạch à, xin lỗi nhé, 36 kế, chắc là chuồn là tượng sách thôi. Diệm Hỷ Tam thấy cương thi lợi hại như vậy. Trương mù thì đã mệt đến mức không thể chịu nổi mồ hôi đầm đìa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ thua Bây giờ không chạy chẳng phải đồ ngốc ngách hay sao Diệm Hỷ Tam thấy tình thế bất lợi liền quay đầu bỏ chạy Nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau có gió mạnh ập đến Vội vàng quay đầu nhìn lại Sợ đến mức hồn may phách lạc Thần sát của Bạch Thế Bảo và người lính kia ôm Cương Thi ném về phía sau Ném Cương Thi lên không chung Vừa phận đập vào người của Diêm Hỷ Tam Đè Diêm Hỷ Tam xuống dưới thân Chưa kịp để cho Cương Thi đứng dậy Thì hai thân xác của Bạch Thế Bảo và người lính kia đã bay nhào tới để chặt công thi xuống. Tội nghiệp Diêm Hỷ Tam bị đẻ ở dưới cùng, trở thành tấm đệm thịt. Úi Bạch Cha ơi! Bạch Cha cứu tôi với! Cứu tôi với! Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tới giúp đỡ đi! Trương Mồ đang niệm trú trên pháp đàn, hai tay điều khiển hai cỗ xác thịt đánh nhau với cả cân thi đã thấm mệt, mỏ hôi nhễ nhại. Liền hướng về phía của từ tư lệnh và đám binh lính mà quát Từ tư lệnh bừng tỉnh lên tiếng hô Nó không chết thì ta chết Anh em, xông lên Thấy từ tư lệnh xông lên phía trước Đám binh lính cũng liều mình xông vào Đè liên cương thi Khóa chặt tay chân của nó xuống đất Mấy chiều này thì lính tráng ai cũng biết Khóa chặt khớp khiến cho nó không thể động đậy được Đợi đến khi mà nó mất khả năng hoạt động Thì sẽ tra khảo ép hỏi Từ tư lệnh dẫn binh đánh trận, kỹ xà phục kích bắt sống có thừa, lúc này lại đem ra dùng trên người của cương thi. Ơ, các đại ca, ta còn ở dưới, ừ, mau kéo ta ra với. Diêm hỷ tam bị đè đến bức thở không ra hơi. Một tên cương thi nằm đè trên ngực, ở bên trên là xác thịt của bạch, thế bảo và đám binh lính. Còn có nhiều binh lính khác đã đè lên cương thi để mà khóa chặt tay chân của nó. Sức nặng không hề nhẹ, Diêm hỷ tam kêu khổ không ngừng. Mọi người thì chỉ lo khóa chặt cưng thi, nào còn nhớ đến tên Diêm Hỷ Tam nữa. Ra sức để cưng thi lên người quán, rồi giàn ra. Trường mù điều khiển sát thịt của bạch thế bào, rỗi hai ngón tay nhắm thẳng vào hai mắt của cưng thi mà đâm tới. Lập tức thì một luồng hắc khí phun ra, máu đen đặc quánh từ hốc mắt chảy ra tanh tưởi nồng nặng. <cười> cưng thi gầm lên một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, hất văng bạch thế bào và đám binh lính ra xa mấy mét. Xác thịt của Bạch Thế Bảo đập mạnh vào cây liễu Đầu cục xuống toàn thân run dẩy rồi ngất đi Ôi, đau quá Lúc mà mở mắt ra Hồn phách của Bạch Thế Bảo đã trở về thân xác Trên đầu nổi lên một cục u Hắn nhăn nhó lấy tay xoa Quay đầu nhìn thì thấy hai mắt của cưng thi đã bị mổ Nó đứng dậy hai tay của quảng xung quanh Mọi người vội vàng lùi lại Không dám tiến lên Bạch Thế Bảo vội vàng chạy đến bên cạnh của Trương Mù hỏi Sư phụ Nó không nhìn thấy nữa rồi Trương Mù dài ngũ cốc xuống đất Vẽ bùa âm rồi đốt Thắp lên ba nén hương ở trên pháp đàn Tế bái hai con quỷ âm Sau đó nói với cả Bạch Thế Bảo Con thi này có thể nhìn thấy Quả thật lợi hại Bây giờ đã phá hỏng hai mắt của nó Khiến nó trở thành mù lòa rồi Ta với nó coi như là ngang hàng Ta cũng không cần phải sợ nó nữa Bạch Thế Bảo cười khổ mà nói Lúc này rồi mà sư phụ vẫn còn tâm trạng nói đùa được sao vào lúc này thì từ tư lệnh cũng loạn trọng chạy tới hỏi Đại sư bây giờ chúng ta phải làm sao Đây là vui thuật vùng Đông Nam Cương Còn gọi là thuật giáng đầu Năm xưa ta từng nghe sư phụ nói Luyện thi dáng đầu chia làm dược dáng và phi dáng nếu là dược dáng thì dễ xử lý thôi đập nát thi thể rồi thiêu tại chỗ dược tính gặp lửa thì sẽ hóa thành cho tàn Tuy nhiên nếu là phi dáng thì nguy hiểm rồi phi dáng lại chưa làm nhiều loại thông thường chỉ cần lấy ngày sinh tháng đề hoặc bất kỳ một món đồ nào trên người ngươi như là giày tất hay trang sức là được thầy dáng đều có thể thi chuyển pháp thuật thầy dáng đầu chỉ cần nói chuyện với ngươi Cười với ngươi, mời ngươi tránh trà, viên thuốc. Nếu như ăn vào sẽ vô hình chung trúng dáng đầu đó. Lúc này thì bạch tế bào thấy cương thi đang túm lấy cây liễu to. Hai tay cào cấu loạn xạ trên cây. Vỏ cây thân cây đều bị cào nát vụn. Sức mạnh ngón tay lớn đến mức cắm vào thân cây trông thật là kinh khủng. Sư phụ, vậy làm sao để biết nó là dược dáng hay là phi dáng vậy? Bạch tế bào hỏi. Trương mù bước ra khỏi pháp đàn, hướng về phía cương thi lắng nghe một hồi, sau đó nói Thuật dược dáng chính là tự chế thuốc để người ta ăn, giống như là kiểu thả cổ ở vùng miêu cương vậy. Bỏ rắn độc, nhện dết cóc, bỏ cạp ngũ độc vào trong vò cho chúng cắn xe lẫn nhau. Cuối cùng thì lấy xác ngũ độc, nghiền thành bột, luyện thành cổ. Kẻ nào bị yểm dược dáng thì trong cơ thể nhất định là có độc, dùng kim bạc châm máu là thử biết ngay ý mà. Vậy phi sáng thì sao sư phụ? Bạch Thế Bảo truy hỏi. Trương Bồ nói. Con hãy dùng cây kim bạc này châm vào nách của hắn. Nếu mũi kim chuyển sang bầu đen thì chính là dược dáng. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn cây kim bạc dài khoảng 7 tấc. Giống như là kim châm cứu. Đầu kim có lỗ nhỏ để chứa máu. Bạch Thế Bảo cầm kim bạc lặng lẽ đi vòng ra sau lưng của cưng thi. Đưa kim bạc ra dùng sức đâm vào nách. Cưng thi không có chút cảm giác nào. Vẫn tiếp tục cào cấu thân cây Cào nát nửa thân cây Liễu rủ sắp đổ Bạch Thế Bảo rút kim bạc ra chạy về đưa cho Trương Mù xem Thấy Trương Mù không nói gì Mới hiểu ra vội vàng nói Đầu kim bạc này bị cong đi một đoạn lớn Lại không có màu đen Là phi dáng rồi Trương Mù mặt mày nhăn nhó Ôm cánh tay Ngón tay thì đã bị gãy Từ tư lệnh ở một bên sốt ruột nói Đại sư hay là chúng ta chất củi đốt lửa, cái thứ quỷ quái này đi. Một lần xong chuyện. Không được đâu. Tiêu nó tuy rằng thân xác mất, nhưng dáng vẫn còn. Nếu nó nhập vào thân xác khác thì cũng khó đối phó độ. Trương Mộ chặt mày, đi tới đi lui trầm tư, không ngừng lắc đầu thở dài tự lẩm bẩm. Vì sao lại làm cái chuyện thất đức như vậy nhỉ? Từ Tố Lạnh truy hỏi, "Đại sư à, nghĩ ra cách nào chứ?" Cái thứ này trong sân loạn cào loạn cắn Không phải là cách đâu Không phải sư phụ đang nghĩ cách hay sao Người gấp gáp cái gì chứ Bạch tế bào ở một bên nói Cái này Cái này sao không gấp được Trương mù đi tới Nó với cả bạch tế bào Đồ đệ Người gan đổ lớn không Tất nhiên rồi Con chơi bài thiên kiểu yêu dám làm cái Ở trong sòng bạc, gan lớn nhất thì chính là con mà." Bạch tế bảo nói. "Được. Ta đoán thì phi dáng này, ở trong ngực của nó, ngươi cầm roi dọa kỳ của ta, quất vào ngực của nó, phải quất thật mạnh. Ngực bị roi quất vào sẽ nóng rát đau đớn, máu thịt luộn tụng vèo. Ở trong lồng ngực sẽ bốc đến một ngọn lửa vô danh, để cho ngọn lửa này đẩy phi dáng ra, để lúc đó thì bắt lấy phi dáng cho ta." Chương mù vừa nói vừa vẽ bùa chú lên roi dọa quỷ Bạch thế bào cầm lấy roi dọa quỷ hỏi Sư phụ, vậy phi dáng trông như thế nào? Đừng có lúc máu thịt bay ra tứ tung Ờ, con lại bắt nhầm thì hỏng việc đó Cái loại tà thuật này thì gọi là thiên linh cái Là một loại thuật luyện thi gần như là tuyệt chủng rồi Thầy Pháp lấy tim thai của phụ nữ mang thai Tìm một cây chuối chôn ở dưới Mỗi đêm giờ tí làm phép niệm chú Đợi đến khi mà cây chuối kết trái Thì sẽ có một quả âm Thầy Pháp sẽ mang quả âm này về Để cho xác sống ăn Vì xác sống đã chết Quả âm sẽ mắc kẹt ở trong lồng ngực Và quả âm này chính là phi dáng đó Ngay vậy thì từ tư lạnh sắc mặt âm trầm kinh ngạc nói Vậy chẳng lẽ quỷ thai bọn chúng Gieo ở trong bụng vợ ta Cũng là để làm quả âm này sao Cái này ta cũng khó nói Tế luyện pháp môn đều là lấy đồ cực âm Quỷ thai là thứ hung ác nhất Thêm vào đó là mỡ xác chết nến trắng kim vàng Còn có màu ngón áp út Máu ngón giữa là dương huyết màu ngón áp út chính là âm huyết Bạch Thế Bảo xách roi dọ quỷ ở bên cạnh ngay đến ngẩn cả người Chương mù liền vỗ vai hắn mà nói Đi đi, có từ tư lệnh giúp ngươi Từ tư lệnh khổ sở mà nói Nhưng bà quân lính chạy mất một nửa rồi Chúng ta làm làm sao được Trương mù không để tới Một mình đi đến bàn thờ Dùng tay quận lá bùa Chấm máu chó mực Thi triển âm hòa đốt lá bùa thành cho Bỏ vào bát Lại vẽ hai lá bùa làm phong ấn Nắm ở trong lòng bàn tay ngẩn đầu bà quát Nhanh đi đi Từ từ lạnh xứng người Thấy bạch thế bào đã xách roi dọ kỷ đi tới liền hướng đám lính hô lớn Mày kiếp Tất cả các người tỉnh táo lại cho ta Cầm dây thừng Giàu ta, chói sắc chết lại. Đám binh lính sau một hồi vật lộn đều đã kiệt sức, cũng cố gắng gượng dậy, cầm dây thừng theo sau tử tư lạnh, chờ thời cơ chói cương thi lại. Bạch Thế Bảo đi đến phía sau cương thi, thấy nó không phát hiện ra liền vung roi rọ quỷ quất mạnh. Cương thi bị đánh ngã về phía trước, quần áo trên lưng rách toạc, máu thịt thì bé bét. Cái roi này lợi hại phết nhỉ. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Cương Thi lúc này gầm lên Quay đầu lại lao về phía của Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo hơi xứng sờ Vẫn còn chưa kịp phản ứng Thì Cương Thi đã lao đến trước mặt Hắn không kịp né tránh Vợ vàng dơ roi lên Thì Cương Thi đã bị dây thừng trói chặt lại Đã minh lính ra sức kéo Trói chặt Cương Thi vào góc cây Từ tư lệnh dơ súng lục lên Bắn về phía Cương Thi một loạt Vỏ đạn rơi xuống đất Đạn đã bắn hết Cương Thi vẫn còn cử động Dãy ruộng không ngừng Thấy rõ là thuốc súng chỉ là vô ích Được, người thích ăn đòn Ta cược 10 roi là người sẽ chịu thua Bạch thế bào tránh sang một bên Rồi vung roi dọ quỷ lên quất mạnh vào người cưng thi Roi dọ quỷ này đã được chương mụ yểm bồi chú Đánh tới thì mang theo sức gió Quất vào người giống như là bị dao chém dìu bổ Quần áo rách nát, máu thịt lẫn lộn Mấy roi quật xuống Cưng thi đã thành vụng máu Chỗ nào là da chỗ nào là thịt cũng chẳng thể phân biệt được nữa Bạch thế bảo này thì vung tay áo sóc xí ngầu thì được Chứ đánh người thì quả thật rất là tốn sức Hơn 20 roi quất xuống Bạch thế bảo đã mệt đến toát mồ hôi Cánh tay đau nhức eo cũng mỏi nhờ roi thì càng lúc càng nhẹ miệng thì hô Bảo ngơi cứng miệng ngươi Còn không chịu khai sao Chết đi Trương mù thấy vậy thì xuất ruột Liền bưng bắt hương đi tới Dưới một chân đá mạnh vào mông của Bạch Thế Bảo quát Làm gì mà như đàn bà thế à Sức đâu rồi Bạch Thế Bảo bực mình vùng roi quất như mưa bão Ào ào ráng xuống người của cưng thi Chỉ thấy ngực của cưng thi như là nén một luồng khí Càng lúc càng phồng lên Cuối cùng thì bùm một tiếng Từ miệng nó phun ra một vật Giống như là tinh thạch lấp lánh Bạch Thế Bảo mừng rỡ Rừng roi định chụp lấy Thì bị chương mù bưng bát úp xuống đất Sau đó dùng bùa chú dán vào đáy bát Thi pháp niệm chú Miệng bát bốc lên khói đặc quần quần Thi pháp xong Thì Trương Mù lật bát lại Lấy một viên hạch màu đen đưa cho mọi người xem Ờ, đại sư, đây là thứ gì vậy? Từ từ lạnh hỏi Đây chính là phi dáng Đang mắc ở trong ngực của công thi đó Trương Mù đáp Mọi người xem xong đều kinh ngạc Bạch Thế Bảo thấy cương thi trên cây đang cục đầu xuống không còn động đậy được nữa Liền hỏi Sư phụ Vậy cái xác này chúng ta xử lý thế nào? Cùng với cả cây liễu thiêu hủy đi Đáo đất sau khoảng 3 thước chôn xuống Từ tư lệnh nghe xong liền dặn giò nàm đính làm theo Chặt cây liễu ngã xuống tới dầu hòa Cùng với cả xác chết thiêu ngay tại chỗ Lập tức lửa bốc lên ngồn ngột, ngột Khói đen quẩn quận bay lên Mọi việc đâu vào đấy rồi Từ tư lệnh bưng một hòm bạc Coi như là thủ lao, hậu tạ, trương mù và bạch thế bào Bạch thế bào ngoái đầu nhìn quanh quất Không thấy bóng dáng của Diêm Hỷ Tam đâu thì thầm cười nhạt <cười> Cái tên mặt hạng kia Không biết đã chuẩn êm từ lúc nào rồi Vậy phần trương mù thì sau khi dọn dẹp xong bàn thờ Ngồi xuống ghế ở chính sảnh nói Số tiền này chúng ta chỉ lấy 50 đồng thôi Đủ để sống qua ngày là được rồi Số còn lại người giữ lấy mà lo liệu gia sản Đừng làm cái chuyện tổn hại trời đất nữa. Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng cảm thấy không vui. Vất vả lăn lộn bấy lâu. Chỉ lấy có 50 đồng bạc thì chẳng phải là quá thiệt thỏi hay sao. Nhưng mà cũng không dám trai ý của Trương Mồ. Bèn nín thở đứng bên cạnh không nói gì nữa. Từ tư lệnh không biết cảm ơn thế nào cho phải. Vội vàng quỳ súng dập đầu. Trương Mồ đứng dậy ngăn cản lại. Người hãy đốt tiền giấy vàng mã không được ngừng. Sau này mỗi dịp lễ Tết đều phải cúng bái Đốt tiền giấy thì không cần ghi tên Cô hồn dã quỷ sẽ tự khắc đến lấy Coi như là tích chút âm đức Từ tư lệnh vội vàng vâng dạ Ngoài ra thì mộ tổ nhà ngươi Nằm ở nơi gió thấp Chọn ngày lành tháng tốt Rồi đi chỗ khác đi Từ tư lệnh càng thêm cảm kích vô cùng Trường mù đứng dậy Nấy 50 đồng bạc đưa cho bạch Thế bảo Rồi quay sang nói với cả từ tư lệnh Nhớ kỹ đó Chuyện ngày hôm nay đừng để Bất kỳ ai biết Kẻ hạ dáng tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu Sau này phúc họa ra sao Đều do bản thân gây cả Đại sư à Xin chỉ điểm cho con nên tránh họa thế nào Từ tư lạnh vội vàng hỏi Chỉ cần giữ mồm giữ miệng là được Trương mù nói xong để đứng dậy Dẫn bạch thế bảo đi ra ngoài Vừa đi được hai bước Thì chân bỗng nhiên mềm xuống Quỵ xuống đất Phun ra một ngụm máu tươi Cùng với cả một ngụm máu tươi phun ra Trương mù lập tức ngã quỵ xuống đất vị chặt vào vai của Bạch Thế Bảo nói Đừng làm ẩm lên Mau rìu ta về nhà Bạch Thế Bảo đỡ Trương mù lên Đi đường tắt về thẳng nhà Cởi áo khoác ngoài của Trương mù ra Rồi đỡ ông lên giường đất Đun nước nóng xong Thấy Trương mù nằm sắp trên giường Vẫn ho khan không ngừng Máu tươi theo khóe miệng chảy ra trong lòng cảm thấy lo lắng, thấy trời đã tờ mờ sáng, liền lấy ra 50 đồng bạc, nắm một ít ở trong tay, định gõ cửa hiệu thuốc tìm thầy thuốc cho Trương Mộ, nhưng Trương Mộ lại ngăn cản lại. Không cần đâu, ta hiểu thân thể của mình hơn cả thầy thuốc, đừng phí công phí sức nữa. Nhưng mà không bôi thuốc thì làm sao mà khỏi được sư phụ? Trương Mộ thở dài lắc đầu, ta suy triển quá nhiều thuật chú. Lại nhờ âm quỷ giúp đỡ Thân thể chắc chắn không thể chịu nổi Người lấy áo dài của ta ra đây Rồi bưng chậu nước sạch tới Bạch Thế Bảo làm theo lời dặn từng chút một Đặt chậu nước sạch xuống giường đất Trường mù cố gượng tinh thần Từ trong áo dài lấy ra bút lông đen Giấy vàng chu sa Ngồi xếp bằng trên giường đất niệm chú Vẽ xong bùa rồi sẽ tình hình con cá thả vào chậu nước sạch Cuối cùng là xé nốt chỗ giấy vàng còn lại thành những mảnh nhỏ như là mồi câu rồi rắc vào chậu. Con cá giấy vàng kia bỗng nhiên đớp một tiếng. Đuôi quấy không ngừng tạo thành những gợn nước lượn lờ ở trong chậu. Bạch thế bảo kinh ngạc. Nhìn con cá lớn ở trong nước há miệng nuốt những mảnh giấy vụn kia. Mỗi lần nuốt một miếng, ngực chưng mù lại đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi. Một, hai, ba, bốn, năm, Bạch thế bảo nhìn chằm chằm vào con cá lớn trong chậu. Đêm đến 9 Thì con cá lớn liền lắc đuôi không ăn nữa Miệng cá nhô lên khỏi mặt nước hớp một hơi quậy đuôi rồi lật người chết ở trong nước Biến thành một tờ giấy vàng Từ từ chìm xuống Bạch thế bảo kinh hãi kêu lên Sư phụ à Con cá chết rồi Ngẳng đầu lên nhìn thấy chương màu sắc mặt đã tím tái Môi khô nứt Toàn thân run dày miệng lắp bắp Chín Chín Chín Sư phụ Cái này là sao vậy? Trương Mộ nhắm mắt lại khẽ nói, "Ta dương thọ đã hết rồi, số trời đã định." "Ha, sao có thể như vậy được?" Bạch Thế Bảo không sao tin nổi, với đạo hạnh của sư phụ, tại sao lại tự nhiên ho ra mấy ngụm máu là chết được chứ? "Cái thuật này gọi là Ngư thôn thọ, giống với cả phần hương ký, đều là thuật thức do Dương Thọ." "Con cá lớn ở trong chậu nếu không ăn bởi Chứng tỏ ta sống lâu Nhưng chớ trêu thay con cá lớn lại nuốt mồi Lại nuốt tới 9 miếng Phải biết năm nay đúng là năm hạn của ta Ta năm nay là 59 tuổi Xem ra... 59 tuổi thì đã sao sư phụ? Sư phụ trước đây chẳng phải cũng đã trải qua 9 tuổi 19 tuổi và 29 tuổi sao? 9 là số cực của số dương Số lẻ lớn nhất cũng gọi là Số lão dương Cái gọi là vật cực tất Phàm Lưu liên thái tuế Mỗi khi gặp năm chín Thì quỷ quan phán mệnh Sẽ chỉnh lên sổ sinh tử cho quỷ vương thông phán Đối với cả người có đuôi là số 9 liền tiến hành điểm mão Bật luận nam nữ giả trẻ Người bị điểm sẽ bị xóa sổ khỏi dương gian Đến âm tảo báo danh Bạch tế bảo nghe xong cúi đầu không nói Tuy rằng theo chương mù thời gian không dài, thay người đi lại âm dương, gặp quỷ giữ chắn đường, thấy quỷ ngũ khiêng quan, đếm trải quỷ nhập tràng, rồi ác đấu với cả thuật thi thuật. Từng màn trong quá khứ hiện ra trước mắt rõ một một. Bỗng đầu vào lúc này không biết từ ngoài cửa, từ lúc nào bay tới mấy con quạ, đậu trên cành cây kêu thảm thiết. Bạch Thế Bảo tức giận, đứng dậy muốn đuổi quạ đi thì bị chương mù quát. Khoan, đây là quạ gọi hồn. Cái gì đến cũng phải đến thôi Ngươi đừng để ý Lại đây quỷ xuống cho ta Bạch thế bào quỳ trên mặt đất Nhìn chương mù chậm rãi lấy đồ từ trong áo ra Bày biện chỉnh tề Các loại pháp khí phủ trú nhiều vô số kể Những thứ này đi âm Ngày thường ta đều mang theo bên mình Từ khi thu nhận ngươi làm đồ đệ Tên tuổi của ngươi đã được ghi vào sổ Ta vẫn còn chưa dạy ngươi một chiêu nửa thức nào Giờ ta sẽ chuyển hết lại cho ngươi Ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau đi âm dương đều phải dựa vào một mình ngươi cả Sau đó trương mồ bảo Bạch Thế Bảo đưa lại quyến sách cũ ra truyền cho mình Rồi cầm bút mực chép pháp môn đi âm, phù chú họa phù Thuật khởi thức thông âm, giáp mã, cương yếu bộ pháp đều chép vào sau cuốn sách cũ Rồi những ngày kiêng kỵ cũng ghi chấu rõ ràng Đồng thời dặn dò Bạch Thế Bảo phải siêng năng luyện tập Đừng phụ làm của sư phụ, làm đứt một môn phái Bạch thế bào cất cuốn sách cũ, lật từ phía sau ra Thấy nét chữ nghịch ngoạc cổ chương mù viết cẩn thận Không khỏi cay mắt, nước mắt liền ứa ra từ lúc nào Ngoài ra còn có mấy chuyện dặn dò Ngươi phải nhớ thật kỹ Chương mù ho khan càng lúc càng nặng Ngực áo bị máu tươi nhộm đỏ một bảng lớn Giọng nói cũng khản đặc, đôi mắt trắng giã đầy tơ máu Thứ nhất là trục danh sách môn phái đi âm Cùng với bài vị tổ sư và âm tôn vương Ngươi phải cất giữ thờ phụ Sư phụ không nhà không cửa Nên mang theo bên mình Ngươi có nửa căn nhà che mưa che nắng thờ phụng ở đây là được rồi Nhớ đến năm đến tháng Thì đốt giấy bái tế cho ta Bạch tế bào gật đầu vâng giả Thứ hai là không cần tốn tiền Lo ma chay cho sư phụ Đợi ta đi rồi Chọn quan tài gỗ mục liệm thiêu là được Bạch Thế Bảo nghiến răng gật đầu vâng dạ Thứ ba Mỗi khi giờ âm Ngươi có thể đốt ít quần áo hôi mũ Hương đến giấy vàng Rồi ra ngã ba đường bày sạp giao bán Ngươi sống đừng làm phiền Chuyên bán đồ cho quỷ Nghe quỷ cầu xin Qua lại âm dương làm người tốt tích đức Bạch Thế Bảo khóc lóc gật đầu vâng dạ Cuối cùng là dương thọ của ngươi chỉ còn một năm Cầu quyết pháp môn tăng thọ ta đã ghi chép ở mặt sau cuốn sách cũ này Cuốn sách cũ này là pháp vật tổ sư chuyển xuống Ta không có cơ duyên lĩnh ngộ Ngày sau nếu ngươi có sở ngộ tất nhiên là tốt Nếu đạo hạnh không đủ Thì cứ chuyển cuốn sách này đời đời về sau Mong rằng có người phá giải được thiên cơ trong đó Bạch Thế Bảo lau đi nước mắt hỏi Nếu đã có pháp môn tăng thọ Tại sao lúc này sư phụ không tự tăng thọ cho mình Trương mù lắc đầu mà nói Trương mù lắc đầu không nói Diễn nhiên tất cả đã muộn Đưa roi dọa quỷ cho Bạch Thế Bảo nói Ngươi mệnh phàm bẩn thiếu Trời sinh đã định nghèo khổ cả đời Ngươi tham lam không chết Tính ham mê cờ bạc phải nhịn xuống Nếu không ngày sau sẽ chịu thiệt lớn Ngoài ra cây roi dọa quỷ này Ngươi phải mang theo bên mình Đuổi âm đánh quỷ Coi như là có pháp khí trong tay Bạch thế bào từng dùng roi dọa quỷ này quyết thi Cán roi được bọc bằng vải bố vẽ bùa chú Cổ roi quấn ra rắn Toàn bộ phần đuôi roi được bệnh bằng sợi khai thô Trí nhu trí âm Lại được ngâm trong máu gà trống Trí dương trí cương Hành phong mạnh mẽ uy lực kinh người Bạch thế bào nắm chặt trong tay vô cùng yêu quý Trương mồ nhìn bạch thế bào ngẩn người Khóe miệng nở ra độ cười Đối với cả người đồ đệ này thì ba phần yêu thương 7% phần chăm sóc Đúng là vô cùng hài lòng Chỉ tiếc rằng là môn phái ngũ tật tam thiếu Rút phải quẻ yểu Đạo thống y bát đã ra phó xong Coi như là đã tọa nguyện Đột nhiên chương mù cảm thấy trong lòng ngực Có một luồng khí buồn bực dâng lên Như là lửa thiêu đốt Kèm theo một tiếng ho khan Lại là một ngụm khí dương Trương mù kêu lớn Đi thôi Sau đó nhắm mắt lại tắt thở Cổ thân chương mù cả đời đi âm, cuối cùng tam hồn về âm. Người ta đều nói là người mù lại có thể nhìn thấu âm dương đen trắng. Bạch Thế Bảo quỳ trước mặt chương mù khóc lóc một hồi, rồi thắp hương tế bái túc trực bên linh cữu. Mỗi đêm vừa khóc vừa xem pháp môn đi âm trên cuốn sách cũ, mỗi khi có cảm ngộ liền dập đầu trước chương mù một cái. Vài ngày trôi qua, chính là ngày đầu thất Lại nói thì vài ngày trôi qua, chính là ngày đầu thất hôm nay. Bạch Thế Bảo đẩy cửa ra ngoài, mua ít giấy vàng chu sa, rượu nếp thịt chín. Cuối cùng là tìm đến tiệm bán đồ tang, chọn một bộ quần áo thọ y đóng một chiếc quan tài. Vác về nhà liệm Trương mổ, đặt trong sân đốt giấy bái tế. Đợi ngày mai có người đến khiêng quan tài đi thiêu. Bạch Thế Bảo lại bỏ ra một đồng bạc khác bài vị của Trương mổ trên đó viết Vị sư tôn chương nhất bạch. Sau đó đặt ở đầu quan tài, lại dập đầu bãi lại. Đến nửa đêm thì Bạch Thế Bảo đặt hai chén rượu trước quan tài của Trương Mù, rót rượu mạnh, đối diện với cả quan tài vừa uống vừa nhắm. Coi như cùng với cả sư phụ uống rượu trò chuyện. Đang nói chuyện thì không biết từ đâu thổi đến một trận âm phong, thổi tắt nến hương trước quan tài, thổi bay giấy vàng. Bạch Thế Bảo mượn rượu mắng. Hồn ma nào, dám đến nhà ta quậy phá vậy. Lời vẫn còn chưa dứt thì Bạch Thế Bảo cảm thấy vai bị ai đó vỗ mạnh Quay phát đầu lại thì lập tức kêu lớn Hả? Sư phụ? Sư phụ? Sao vậy? Đến ngay cả sư phụ mà cũng không nhận ra nữa sao? Hồn ma của trương mù đứng sau lưng của Bạch Thế Bảo Mặt nở ra nụ cười Trên người mặt chính là bộ thọ y mà Bạch Thế Bảo đã đốt cho ông Sư phụ, người đã về rồi sao? Đầu thất hoàn hồn không nơi nào để đi. Nghe thấy có người gọi ta uống rượu, ta liền người thấy mùi rượu mà quay về đó. Trương Mộ đi đến trước quan tài ngồi xếp bằng, bưng chén rượu lên một hơi uống cạn. Rượu mạnh làm cay cổ họng, mặt Trương Mộ đỏ bừng bừng. Bạch Thế vui mừng ngồi trước quan tài cùng với cả Trương Mộ uống rượu. Mấy chén rượu mạnh vào bụng, Bạch Thế hỏi: "Sư phụ, lần trước con theo người đi âm, đến âm tảo có quỷ đói đòi tiền mở đường." Lần này không phải là lại gặp đấy chứ Còn nói nữa sao Con đốt cho sư phụ nhiều tiền giấy như vậy Ta đi đường suốt dọc đường thưởng không hết Có tiền mà không có chỗ tiêu Nhớ ta đã nói Bảo con đừng có phá của Sao vẫn lãng phí như vậy Nhìn bộ quần áo này xem Không cổ không tay Mặc vào chẳng thoải mái chút nào cả Sư phụ à Tiệm bán đồ tang bán thọ y đều như vậy Không thể trừ ống tay áo Bộ này còn đẹp hơn cả bộ giấy lần trước Người mặc cho con nhiều đó Bạch Thế Bảo cười cười mà nói Xác thịt này của ta ngày mai thiêu đi Không cần phải túc trực bái tế nữa Dạ Con đã sắp xếp xong cả rồi Sáng sớm mai có người đến khiêng quan tài đi thiêu Bạch Thế Bảo nói xong Thấy chương mù nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài Không nói gì liền chuyển chủ đề hỏi: "Sư phụ khi nào thì quay về vậy?" Trương Mộ ngẩn người hoàn hồn nói: "Uống rượu xong thì đi, hoàn hồn không thể qua đêm được." Bạch Thế Bảo nghe xong liền phấn khích, đứng dậy chạy vào trong nhà, mặc áo dài của Trương Mộ, đi đến trước quan tài lấy ra mấy sấp lá bùa nói: "Điểm này còn thay sư phụ đi một chuyến, người một đoạn đường." "Tốt, uống xong chén rượu này, chúng ta thầy trò cùng lên đường." Lại đi âm một chuyến Trương mù cười cười mà nói Sau đó hai thầy trò trước quan tài ăn hết rượu thịt Bạch Thế Bảo đứng dậy thi pháp Thôi thúc âm hòa đuốt bùa giáp mã Đứng dậy định đi theo sau Trương mù Lại bị vấp chân Đá đổ bài vị của sư phụ Bạch Thế Bảo giật mình tỉnh dậy Thì ra là nam kha nhất mộng Nhìn quan tài trước mặt Nến hương đang cháy sáng Tiền giấy trong trọ lửa cũng đã cháy hết Từng cơn gió âm thổi qua đầu Cộng thêm hơi rượu khiến cho đầu đau như búa bổ Ai, Đã là đầu thất rồi Sao sư phụ vẫn chưa quay về nhỉ? Bạch tế bào đỡ bài vị của sư phụ dậy Đặt ngay ngắn trở lại Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi đột nhiên kêu lên Đúng rồi Sư phụ không quay về Ta liền đi âm một chuyến để thăm người Một là xem người đã ở âm gian thế nào Hay là cũng để thử nghiệm tu vi của mình những ngày gần đây như thế nào Dây cháy hồn, bánh bao máu, bột xương chó đen Giáp mã thông âm, lá dâu Giữa anh đến neo lết Bạch Thế Bảo vừa cúi đầu vừa lật xem bí kíp xuống âm mà Trương mù đã ghi chép trong cuốn sách cũ Vừa đối chiếu với cả những pháp khí được bày ngay ngắn trước mặt Tỉ mỉ kiểm tra từng món một Mấy ngày hôm nay thì Bạch Thế Bảo chẳng quản nhọc nhằn Tuy chưa thể nói là tinh thông thuật xuống âm Nhưng cũng đã ngộ ra được đôi chút Hắn đã vẽ không dưới trăm ma lá Giáp mã thông âm để luyện tập lại còn dùng dây đỏ nhuộm máu chó Để mà luyện thành dây trói hồn Chỉ là chưa từng thực sự xuống âm thực hành Hôm nay là ngày cúng thất đầu của sư phụ Đợi mãi không thấy người về Thêm vào đó là mấy chén rượu mạnh vào bụng Hắn bèn lấy hết can đảm Quyết định thân trinh xuống âm Để mà tìm chương mù một chuyến Bạch thế bào rác bột xương chó đen thành bảy đống nhỏ trước quan tài ngoài sân Lấy dây chói hồn buộc vào hai chân Sau khi nhiệm chú quyết Hắn mượn ánh đến trước quan tài đốt giáp mã Bên hông thì đeo roi dọ quỷ Trong ngực dắt bánh bao máu và lá dâu Quay đầu vào nhà đặt giày dép theo hướng Một thuận một nghịch Rồi nằm trên giường yên lặng chờ chó âm đến gọi Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ Bạch Thế Bảo nhớ lại lần đầu tiên xuống âm cùng với cả Trương Mù Nhớ lại hành trình và các loại pháp khí Nhớ lại thứ tự sử dụng từng món Trong đầu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng lại không nói rõ ra được Hắn đang định mở cuốn sách cũ trong lòng ra để mà kiểm tra ký một lần nữa Thì mắt nhắm lại mơ màng ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết Bạch <cười> Tiếng của con chó âm làm cho Bạch Thế Bảo giật mình tỉnh giấc Hắn ngồi dậy Thấy một con chó đen đang nằm sấp dưới chân Hai tay cụp xuống ngơ ngác nhìn mình Bèm mỉm cười Ây trà thành công rồi Sau đó Bạch Thế Bảo lấy bánh bao máu từ trong lòng ra Bẻ một miếng ném cho chó đen Chó đen quả nhiên ăn ngay tại chỗ Rồi đứng dậy chạy ra ngoài Bạch Thế Bảo cầm bánh bao đuổi theo Lúc này trời đất tối đen như mực Không phân biệt được đâu là trời đâu là đất Bạch Thế Bảo đuổi theo chó đen không biết đã chạy bao xa Bỗng nhìn phía trước có bóng người Đang còng lưng vác một tấm ván lê từng bước nặng nề Chó đen chạy đến bên cạnh sổ ở Mỹ Bạch Thế Bảo đuổi kịp Bẻ một miếng bánh bao máu chó cho chó đen ăn Nó liểm im bật lại Bạch Thế Bảo nhìn người kia Thấy ông ta khoảng 60 tuổi Gầy gõ thấp bé mặc áo gấm Đeo đồng hồ quả quýt ở trên ngực Lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi Khăn tay được khâu rất là tinh xào Chỉ vàng dày đặc Có thể thấy đây là một người rất là giàu có Hả? Quan? Quan tài sao? Bạch Thế Bảo ngần đầu nhìn Không khỏi hít một hơi lạnh Người này ấy vậy mà đang cõng một tấm ván quan tài dài cổ Người đó quay mặt lại Gương mặt như là được người ta trang điểm Nền trắng phấn, má đỏ hay hay Hốc mắt thì sâu quắm Thấy Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh Ông ta mỉm cười gật đầu về hắn Xin hỏi Sao người lại cõng quan tài đi như vậy Bạch Thế Bảo tỏ bỏ hỏi Đây là người nhà đốt cho ta Ta luyến tiếc không nỡ vứt Cõng trên lưng lên đường Mệt thì coi như là giường mà nằm ngủ luôn đó mà Người nọ cười toe tuet, tuet Để lộ ra một đồng su trong biển Bạch Thế Bảo đã từng nghe người ta nói Lúc mà khâm liệm người chết Thì phải đặt một đồng su dưới đầu lưỡi Sợ người chết xuống âm phủ nói lung tung Liên lụy đến người sống đây là dùng đồng xu để mà chặn miệng Gọi là tiền bịt miệng Cũng gọi là tiền chặn lưỡi Bạch tế bào trượt nhớ ra Hiện giờ hồn vách của mình đang thoát xác Đang du ngoạn dưới âm phủ Người chết này cõng quan tài đi xuống âm phủ Chắc chắn cũng là một con ma mới chết Thì người đi đâu vậy? Người nọ hỏi Bạch Thế Bảo chỉ tay về phía trước Thì người đến đây bằng cách nào Bạch Thế Bảo lắc đầu không nói Cho dù có nói về hắn ta là mình chưa chết Thì e rằng ma cũng chẳng tin Thôi Chuyện này đừng nhắc tới nữa Hai ta cùng đường Kết bạn đồng hành được không Bạch Thế Bảo nghĩ thầm Đường đi gặp gạch như thế này Có người bầu bạn Vừa đi vừa trò chuyện cũng đỡ buồn Ben đồng ý kết bạn đồng hành cùng với cả hắn. Hai người vừa đi vừa nói vừa cười. Câu chuyện cứ như thế là nối tiếp nhau. Rồi nói đến cái chuyện cờ bạc. Bạch Thế Bảo mở cờ trong bụng. Hắn thao thao bất tuyệt về đủ loại trò chơi. Nào là xúc sắc, nào là chắn cả, nào là sóc đĩa, nào là thông sát, nào là chi tôn bảo, nào là thiên môn. Nói đâu ra đấy đầu đuôi mạch lạc. Người nọ cũng là một tay cờ bạc Hai người trao đổi kinh nghiệm và thú vui đỏ đen với nhau Một lát sau thì người nọ lo mồ hôi trên chán Nói với cả Bạch Thế Bảo Này anh bạn trẻ Giúp tôi khiêng cách này một đoạn được không? Bạch Thế Bảo thì anh ta cõng tấm ván quan tài nặng trịch Mồ hôi nhế nhài, bền nghĩ bụng Thôi thì giúp hắn ta cõng một đoạn cũng được Dù sao cũng đã trò chuyện vui vẻ Coi như bạn bè Tuy âm dương cách biệt Nhưng đều là bằng hữu cờ bạc Cũng là chi kỳ khó tìm Thôi được rồi Ta giúp ngươi cấm một đoạn Đến nơi rồi ngươi lại cấm tiếp vậy Bạch Thế Bảo nói Tốt, tốt mà Người nọ nghe xong chỉ cười Bạch Thế Bảo đi đến phía sau Hai tay nâng tấm ván quan tài dài cộm lên định vác lên vai Chỉ bút một tiếng Một bàn tay to bè vỗ lên tấm quan tài Đè mạnh lực lưng của bạch tế bảo xuống Bạch tế bảo ngước theo bàn tay nhìn Thì thấy một người mặc đồ tang Ngậm tẩu thuốc Hai mắt trắng rã đang nhìn chằm chằm mình Môi trên môi dưới run run nói Này Người chán sống rồi sao Bạch tế bảo chớp chớp mắt Từ kinh ngạc chuyển sang bừng rỡ kêu lên Sư Sư phụ Trương mù đi một vòng quanh tấm ván quan tài Rồi nói với cả người cẫm quan tài lộ mình cõng quan tài thấy mệt, muốn tìm người thế mạng sao? Ngươi dám cả gan đánh chửi lên đồ đệ của ta. Có tin tàn điểm, Thái Sơn áp đỉnh chú, cho ngươi bò lết bò lên không hả? Người cõng quan tài thấy trung mù linh khí ngút trời không phải hạng tầm thường, vội vàng cười trừ xin lỗi, sau đó cõng quan tài lom khom lưng vội vàng bỏ chạy. "Này, đồ đệ, ngươi gan cũng lớn nhỉ? Ai ngươi cũng dám bắt chuyện?" Người có biết hắn ta là ai không hả Là ma chứ là gì nữa Bạch Thế Bảo nói Biết là ma mà còn dám kết bạn đồng hành sao Có định giúp hắn ta cõng con tài Người đúng là tốt bụng thật mà Trương Bổ nói Thì con hồn lìa khỏi xác Cũng coi như ma rồi Sợ hắn ta làm gì chứ ai, Người ta sau khi chết Dù lúc còn sống giàu sang phú quý đến đâu Không phải mặc áo gai để mà khâm liệm. Người này lại mặc là đồ lụa, phạm vào đại kỵ. Lụa thì đồng âm với cả thủ, là đồng âm với cả đoàn. Xem ra là có người muốn hãm hại hắn ta, đoạn tuyệt con cháu hắn ta. Người này thì lúc chết không nằm ngửa, mà bị người ta đặt lên ván quan tài, cho nên sau khi chết mới cống ván quan tài đi lung tung, vừa khổ vừa mệt, lại khó đầu thai nữa. Người cái gì cũng chẳng hiểu. Thảo nào mà không biết cái chết của hắn ta kỳ lạ Vừa rồi nếu ngươi cõng ván quan tài lên người Thì sẽ không thể gỡ xuống được nữa Chỉ có thể giống như là hắn ta Đi tìm người thế mạng Hại thêm con ba mới mà thôi Bạch thế bảo nghe vậy mà sứng sở Cảm giác như là có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Toàn thân run dày bắt đầu cảm thấy sợ hãi Kẻ này lúc sống chắc hẳn có thủ oán với nhà ngươi Chết rồi mới bị đưa tang như thế này Trương mù nhìn về hướng người vừa đi Vẻ mặt trầm ngâm Quay đầu thấy Bạch Thế Bảo đang đứng ngay ra đó bèn hỏi Thế sao người lại đến đây làm gì? Dạ hôm nay là ngày cung thất đầu của sư phụ con ở trước quan tài đợi mãi mà không thấy người trở về Mới đốt giáp mã xuống âm phủ tìm người Bạch Thế Bảo vừa nhìn thấy Trương mù Một nỗi chua sót khó tả dâng lên ngại ngào Chua chát đến nỗi nước mắt muốn trào ra Trương Mù mỉm cười Tên đồ đệ này có lòng nhớ đến mình Xem ra đã không chọn nhầm người Lại thấy Bạch Thế Bảo đang mặc áo dài của mình Liền chỉ tay mà hỏi Người mặc bộ đồ này Mà bị quỷ sai nhìn thấy thì phiền phức đó Sao không mặc đồ người chết xuống âm phủ hả Bạch Thế Bảo vỗ đầu mà nói Chả trách mà con cứ cảm thấy Mình quên mất điều gì đó chỉ ra là quên mặc thọ y Trương Mù lại thở dài nói Cũng tại ta dặn dò ngươi kỹ cả Ngươi không bày bột xương chó đen theo phương vị thất tinh Nên đã đi nhầm đường Nơi này không phải được xuống âm tàu Hoàn toàn đi ngược lại rồi Bạch Thế Bào nhìn quanh bốn phía thầm nghĩ Chả trách mình đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy thành phong đô Thì ra là đi nhầm hướng Nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng bền hỏi Vì sao con chó âm và cái người khiêng quan tài kia Cũng đi nhầm hướng sao Trương mù bền giải thích Con chó âm kia dẫn đường theo phương vị thất tinh mà ngươi bày ra Ngươi bày sai phương vị Tự nhiên nó cũng dẫn người đến chỗ khác rồi Còn tên quỷ khiêng quan tài kia là quỷ lang thang Không thể vào thành quỷ Cho nên đi khắp nơi tìm người thế mạng Tìm cách bỏ quan tài xuống Tự nhiên sẽ không dẫn ngươi đến âm tảo rồi Bạch thế bảo trượt hiểu ra Khi mà ta về nhà tìm ngươi Chỉ thấy quan tài của ngươi đặt trong sân Nhưng mà không thấy bóng dáng ngươi đâu Lại thấy trên mặt đất bảy bột xương chó đen Còn có cho tàn của giáp mã thông âm Mới biết ngươi đã xuống âm phủ Ta điển men theo phương vị thất tinh Mà ngươi bày ra nền đuổi theo May mà ta đến kịp Nếu không thì ngươi lại gây ra họa lớn rồi đó Trương mù nói Bạch thế bảo im lặng không nói Chỉ hận mình vụng về Xuyết nữa lại gây ra chuyện rắc rối Trương mù ngồi xếp bằng dưới đất vận tình dày bảo chỉ điểm cho Bạch Thế Bảo những điều kiêng kỵ khi mà xuống âm, lại giải tỉ mỉ cách bố phương vị thất tinh. Bạch Thế Bảo chú ghi nhớ. Hai người trò chuyện hồi lâu, trong lòng đều biết đây là lần gặp mặt cuối cùng. Đợi sau khi mà âm tào phán định số mệnh, Chương Mộ sẽ đầu thai chuyển thế. Sư đồ hai người hàn huyên một lúc, Chương Mộ khuyên Bạch Thế bảo mau chóng trở về dương gian, sợ xảy ra biến cố. Bạch Thế Bảo lưu luyến không rời Quỳ xuống đất dập đầu bái lại Trương Mù Trương Mù gật đầu nhận lễ xong Xoay người cười lớn chậm rãi bước về phía của âm tàu Lúc này trời đất tối tăm Cảnh sắc u ám như là màn sương mù mịt Tiếng cười của Trương Mù tựa như là một khúc nhạc trong trèo Nhưng lại vang vọng trong bóng tối dần dần xa khuất Cho đến khi mà tan biến không còn tiếng động Bạch Thế Bảo và Trương Mù chỉ làm sư đồ trong một thời gian ngắn ngủi Giờ đây lại cách biệt âm dương Bạch Thế Bào cảm thấy trời đất mênh mông vô tận, không biết đâu mới là điểm dừng. Đã dẫn thân vào con đường này, kế thừa di nguyện của Trương Mù, dù phía trước có nguy hiểm cũng phải tự mình trải nghiệm một phen. Tình nghĩa nơi âm gian đã hết, dương thế còn việc chưa xong. Bạch Thế Bào Trấn tính lại, đứng dậy lần mò trong bóng tối quay trở về. Đi không biết bao lâu, bỗng nhiên thấy phía trước có hai bóng người lay động. Bạch Thế Bảo vội nép mình sang một gốc cây lớn thò đầu ra nhìn chỗ Chẳng mấy chốc có hai người lọt vào tầm mắt của hắn Thật là không ngờ lại là một nam và một nữ Người đàn ông mặt mày âm trầm, mặc quan phục Trước ngực theo chữ áp to tướng Rõ ràng là một tên quỷ sai Hai tay nắm chặt một sợi xích to lớn Xích sắt nối liền với cả người phụ nữ sau lưng Bạch Thế Bảo đưa mắt nhìn người phụ nữ thấy nàng có gương mặt xinh đẹp, đầu cài lược bạc, cổ đeo đầy vòng bạc, mặc áo màu tím sẫm thêu hoa văn chìm. Dưới mặc váy xếp ly dài quá đầu gối trắng điểm hoa văn, thắt lưng bằng vải lụa màu tím, chân đi giày cỏ. Nàng này trông giống người Miêu Cương nhỉ, Bạch Thế Bảo nghĩ. Lại thấy người phụ nữ tuy hai tay bị xích sắt quá chặt, nhưng nàng lại dùng ngón tay dài luồn vào trong ống tay áo, rồi bất ngờ lôi ra một con rắn ten. Một tay nắm đầu rắn Một tay giữ đuôi rắn quận thành một vòng tròn Rồi đưa tay định vòng vào cổ tiên quỷ sai Hả? Chẳng lẽ nàng ta muốn? Bạch Thế Bảo không khỏi kêu lên Ai? Tiếng kêu này bị tên quỷ sai nghe thấy Hắn quay đầu về phía của Bạch Thế Bảo Lông mày hơi nhíu lại Vừa định bước tới thì bỗng nhiên cảm thấy cổ họng bị siết chặt Người phụ nữ đã vòng ra sau lưng của hắn rùng con rắn đen siết cổ. Tiên quỷ sai lập tức mặt đỏ tía tai, hai tay vội vàng chụp lấy con rắn đen. Con rắn đen thể lưỡi đỏ chót ra, cắn một cái vào mu bàn tay của hắn. Sắc mặt tên quỷ sai trong đáy mắt chuyển thành màu tím bầm, mắt trợn ngược ngã lăn ra đất. Người phụ nữ buông con rắn đen ra, nó nhanh như chớp chui tọt vào trong ống tay áo của nàng. Nàng ngồi xuống lục soát triệt khoá trên người tên quỷ sai, mở khóa xích sắt xong, Liền đưa tay sờ vào cổ tay, một đôi vòng bạc sáng loáng. Cái gì thế này? Nàng ta vậy mà có thể giết được quỷ sai sao? Bạch Thế Bảo lúc này hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ngây người đứng im tại chỗ không biết phải làm sao. Người phụ nữ quay mặt về phía của Bạch Thế Bảo mỉm cười, đẹp như hoa, giọng nói thì trong chiều. Sao còn đắp ở đó, không ra đây đi?